18. Trên mặt hồ Mân Mông, tiếng nước cười ca hát hòa lẫn với tiếng mái chèo khua động. Phi lại đổi thay chèo cho Tú Tú. Chẳng quay thuyền trở lại dùng nước ngược, rồi buông chèo thả trôi xuôi lững lờ. Mặt trời càng lên cao, càng chiếu sức nóng, bích Đàm Lạc Phiên trên triền núi, khách du càng lúc càng đông. Phi thuyền đến bên cầu treo, Tú Tú chỉ sang phía trái nói: Chúng ta hãy lên lặt phi ngồi chơi dây lát nhé." Phi giật đầu chiều tiên dầu mé, đỡ nàng lên bờ, hai người chậm rãi bước đi, tìm một bàn cạnh lan can mà ngồi. Phi mở hai phần cơm ra, chàng và nàng vừa ăn vừa thưởng cảnh. Phi khẽ gọi, "Tú Tú." Đờ mắt nàng đang ngưng thần, hướng vào tận cõi xa xăm, nghe phi gọi, nàng quay đầu lại hỏi, "Anh gọi có chuyện gì?" "Cô đang nhìn gì mà ngơ ngơ vậy?" Em đang nhớ lại việc đã qua Việc gì? Nàng liếc chàng Đoạn cuối đầu lộ vẻ mơ buồn đáp Có lần cư thực chờ em tại đây Bởi em quên giờ hẹn Sau gặp lại nhau Anh nói chờ em suốt 2 tiếng đồng hồ Với đôi mắt nhìn lên cầu Chú ý từng bóng người đi Nhưng chờ mãi Vẫn không thấy bóng em Tôi cũng có lần chờ đợi người nên rất hiểu cái cảnh đau khổ chờ đợi Sau đó em cũng hẹn chẳng đến đây Rồi đến trước một giờ Cũng bắt chước ngồi nhìn người qua lại trên cầu Để nếm thử xem Sự chờ đợi nó sốt ruột đến mức độ nào Cô với cư thực cũng ngồi tại đây Có mấy lần Vì em rất thích ngồi tại đây Em rất thích nhìn nước Khi thấy sông nước là tinh trí Rất bình tĩnh Anh cư thực cũng thích ngồi ở đây hả cô Nàng lắc đầu nói Không, ảnh không thích ngồi đây Nhưng em thích điều gì thì ảnh thích điều ấy Chắc cô biết sự thích của anh cơ thực Anh ấy nói, anh chỉ thích phi hành, bởi vì phi hành sẽ lánh xa mọi sự vật với cảnh đời ô trọc. Trên không gian là một thế giới vắng lặng, nghề phi hành sẽ đưa mình đi đến nhiều quê hương xa lạ. Anh ấy ưa thích chuyện lạ, do đó mà anh ta thích nghề phi công. Nơi xứ người, anh ấy thường gặp những kẻ xa lạ, những địa phương xa lạ, cũng như nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi ngồi tại đây, Anh ấy giảng dạy cho em nghe những địa phương Phong tục mà anh ấy từng đi qua Anh cư thực quả là người từng trải Rất tiếc anh chưa gặp anh ấy Nhưng tôi biết rõ thân thế Và hoạt động của anh ấy rất nhiều Qua sự kể lại của đồng nghiệp anh ta Tôi tối nhìn chàng lộ vẽ văn cầu Ngày nào tiện Xin anh mời các bạn của anh cơ thực Đến nhà em dùng cơm Em nghĩ gặp được các anh ấy Họ sẽ kể lại sự tình của anh cơ thực Được rồi Tôi sẽ thay cô mà mời những đồng nghiệp của cơ thực Xin tạ ơn anh trước Nàng nổi sông nhễn miệng cười Khi cảm thấy lúc tố tố đề cập đến cơ thực Là lúc nàng vui mừng và duyên dáng vô cùng Lần lần nàng tự tin rằng Mình chưa mất hẳn trí nhớ Không thể cho là cơ thực đã chết Có lẽ lâu ngày nàng không được thư tính của cơ thực Tâm tính nàng như ngây như vậy Chờ đợi tinh trạng Đã nhiều lần chàng muốn đem sự thật về cái chết của cơ thực Để cho nàng biết rõ Môn nàng dứt hẳn sự chờ mong Nhưng chàng không can đảm Và lại hai lão cha Cũng không đồng ý giải pháp đó Tình trạng như thế không biết phải giải quyết sau đây Tô tú không thể biết tâm tưởng của dịch phi Nàng hỏi Các người thích đi đâu Phi không chú ý đến câu hỏi của nàng Cũng không nghe nàng hỏi các người Đó là chỉ vào ai Chàng hỏi Cô hỏi ai thích đi đâu Nàng cười bổ túc Anh với bân bân chứ ai Như người ta thường nói Mỗi đôi bạn đều ưa thích du ngoạn một nơi Có đôi thích chơi sông, biển Có kẻ thích tán chuyện nơi quán cà phê Cũng có người thích đi tản bộ đường xa Chàng đã hiểu và lắc đầu nói Chúng tôi không thích đi đâu cả Nàng trề môi Đôi bạn nào cũng thích một cảnh trí đặc biệt Tại sao các người không thích nơi nào Nhất định anh dối tôi Cô tố tố Tôi không hề dối gạt cô Thật ra chúng tôi rất ít hay đi đâu Chỉ thường gặp nhau tại nhà bưng bưng mà thôi Tố tố vì cười Nàng lắc đầu tỏ vẻ không tin Vì giải thích Thật đúng vậy tôi chưa một lần nói dối với cô Bởi lúc đó tôi bận học ngày đêm Nên ít khi gặp gỡ Có những ngày chủ nhật cũng gặp nhau Nhưng ngày chủ nhật tôi hay đến nhà nàng Cô gặp nàng chăng Cũng như cả nhà cùng gặp nhau Sau đó tôi cùng với nàng đi Đại bác xem điện ảnh người bàn chuyện dông dài Tại các quán cà phê phần nhiều thì giờ Tôi sống đơn độc Nàng lấy làm lạ hỏi Có lẽ anh chưa yêu bân bân Tố tố Thật ra tôi rất đắn đo vấn đề này Người ngoài thì họ có quan niệm Tôi với nàng là một đôi Nhưng giữ tôi với bân bân Dường như có những cảm giác rất thần bí Có nhiều việc không mấy thích hợp nhau tôi tố nhìn phi dây lâu Rồi lắc đầu nói Thật tôi làm sao hiểu được việc riêng của hai người. Thế tôi, anh cũng nên thường gần gũi bân bân. Bởi chị, anh là nam, phải giành quyền chủ động chứ. Thật ra, tôi rất hiểu vậy. Dù chúng tôi ít có khi gặp gỡ nhau chuyện trò, Dường như tôi có linh cảm, thường gặp nhau là bất tiện, nhưng lâu lâu lại gặp nhau thì chuyện vặn cũng khá nhiều. Nhưng khi xa nhau thì gần như người xa lạ, chẳng có gì để nhung nhớ. Lúc đầu Tố Tố cũng ngực đầu đồng ý Sau nàng lại lắc đầu tỏ ra lo lắng nói Tôi không hiểu nhiều Cũng như không đủ sức để trình bày tình cảm giữa hai người Tình cảm giữa hai bên chắc có phần khác biệt Sự hôn nhân đó như hồi thổi xưa Phải do lệnh của cha mẹ Và phải có may mối Vì chỉ cười cười Không thừa nhận cũng không phủ nhận Chàng cảm thấy ý nàng có nhiều điểm ngộ nghỉ Đáng tức cười Tố Tố thấy thái độ của chàng bèn hỏi Chắc anh không đồng ý với tôi Tôi cũng chưa biết là có đồng ý hay không Bởi cô chưa hiểu tường tận tình cảm giữa đôi bên Điều đó không phải giải thích 5-3 câu mà hết ý được Tố tú rất đồng ý lời chàng Vì không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa Vấn đề chữ chàng và bưng bưng Đừng nên đề cập đến là hơn Chàng nghĩ nên trở lại chuyện chèo thuyền Chàng hướng sang tố tú kể lại vài việc cũ Tố tú nghe chàng giải bài Nàng nói Thì đã đến dưới câu rồi Chàng cười đáp lo gì, thuyền đến dưới cầu tự nhiên nó trôi thẳng. Đây là một cây cầu treo, đâu có cột mà lo. Cầu thì không có trụ, nhưng phía sông mình có chiếc thuyền hai người đang chèo kìa. Phì quay lại nhìn, quả nhiên có hai người chèo đến rất mau, chàng sang bên tránh cho thuyền ấy qua mặt. Đồng thời lại nghĩ đến câu, thuyền đến bên cầu tự nhiên nó trôi thẳng. Chờ bâng về nhà, chàng sẽ có đề nghị với nàng. Nghĩ đến đó, hỏi Tố tố, có nên đi lên lạc viên nữa không? Được rồi, nhưng sợ đi xa lắm Tôi lội không nổi thôi Từ cổng cô xuống núi được không? Nàng trợn mắt nhìn chàng Nếu tôi còn độ 10 tuổi Thì chịu cho anh cổng Cổng không nổi cũng không sao Chúng ta trở lại thuyền đi nữa Không thèm lên bờ được không? Nàng chỉ chích cầu treo nói Nếu từ trên đó nhảy xuống Có giản tiện không? Đại khái cũng như đi thuyền bị chìm chứ gì? không được đâu, làm vậy sẽ phiền rộn đến cảnh sát. Ngày mai, Bất Chí sẽ có tin sốc dẻo. Mặt tú Tú hồng, nhưng nàng quay sang phía khác. Trẫm không cho chàng nhìn thấy. Vì trông thấy nàng khó chịu, chân gọi hầu bàn tính tiền, sau đó cùng Tú Tú chậm rãi đi lên núi. Người núi rất đông, các cảnh trí nhân tạo cũng tu điểm thêm nhiều nơi đẹp hơn trước. Thêm vào đó, các tiệm buôn thức ăn uống và thổ sản lên vô số làm khung cảnh càng náo nhiệt hơn. Có những con đường xuyên thẳng vào rừng rậm, nhà nước khéo gìn giữ nên còn cái chất tự nhiên. Quynh đi nhìn cánh qua rừng nở rộ, tiếng côn trùng rả rích, từng cơn gió làm cho lá cành khu động, gie thành những khúc nhạc thiên nhiên. Những du khách ở thị thành thường ngày nghe tiếng động tinh tai, hồi đến đây nghỉ ngơi, cảm thấy nhẹ nhặn phất tục. Sau bữa trưa, hai người cảm thấy mệt mỏi, rủ nhau về. Khi lên xe, Tố Tố cảm thấy buồn ngủ mở mắt không ra Nàng nhắm nghiền mắt lại Dựa đầu vào vai vi Chàng cũng mở mái cho xe chạy chậm chậm Chàng cũng không làm kinh động nàng Để cho nàng tự do dựa đầu vào vai chàng Mà nghỉ ngơi Lâu quá chàng cảm thấy bên vai tây bú Nhưng lòng thì rất sung sướng Chàng thấy có cảm tình với Tố Tố Nên sẽ quyết tâm lo cho nàng tất cả Bất cứ những chuyện khó khăn nào Xe chàng chạy rất chậm Nên từ đằng sau hết chiếc xe này qua mặt đến chiếc khác còn không cần tranh đua với họ, cũng không cần gấp về nhà. Chợ muốn cho đường con dài hơn nữa để hưởng những phút êm ái, nhưng cũng khó khăn do đồ nàng dựa vào vai. Xe chạy khá xa, Tú Tú bỗng giật mình tỉnh dậy. Khi xe chàng vừa vượt qua cầu Cảnh Mỹ, vào thị trấn Cảnh Mỹ, chạy ra một đường thẳng, bỗng có chiếc xe taxi sơn màu đỏ vượt qua xe chàng. Vì thắng gấp lại, cũng may chàng cho xe chạy rất chậm, bằng không sẽ gây ra tai nạn. Hai xe vừa chạy ngang nhau Đến ngã tư gặp đèn đỏ Buộc lòng phải ngừng lại Chuyện vừa xảy ra Gây cho tố tố giật mình Nàng nhìn thấy chiếc xe màu đỏ vừa qua Nàng trông mày hàng học Đồ quỷ Phi nhìn nàng cười cười nói Xin lỗi làm cho cô giật mình Em ngủ ngon dài lâu quá Cô ngủ có gì đâu lâu Xe mới vừa đến cảnh Mỹ mà Chắc cô đã mệt mỏi Hãy ngủ lại nổi đi Nàng chai miệng ngắp dài Khi nàng phát giác dư rồi dựa vào vai chàng Nên nàng gian rộng ra một chút nói Ngồi dựa vào mình anh khó lái xe phải không? Không tại tôi không thích lái xe nhanh chứ Đèn xanh sáng lên chàng vượt qua ngã tư Từ phía sau có chiếc mô tô vượt qua xe chàng thì có cảm giác chiếc mô tô này có lẽ do phú lái Quả nhiên phú lái mô tô Có cô gái ngồi phía sau đúng là phương tử Phương tử ôm chặt lấy phú Đôi mắt trông thẳng đằng trước Phú trầm chú lái xe, không chú ý đến xe của Phi và Tú Tú. Phi chưa biết Tú Tú có nhìn thấy xe của Phú và Phương Tử không. Chẳng nghi giọng nàng đừng chú ý đến, bởi Phú có hiện đi du cùng nàng. Chàng rất e ngại nàng nhìn thấy Phú có đeo đằng sau một cô gái. Nhưng Tú Tú đã nhìn thấy Phú nói, "Nếu không lầm là hồi sẽ đi chỉ năm cung." Cô nói, "Anh Phú hả? cô người phía sau rất đẹp, dường như hơi quen mặt." nhưng bất ngờ không nhớ ra kịp. Nếu cô đến y viện lần nữa thì sẽ gặp cô ấy. Nàng như lẩn hội ý chàng. À, tôi nhớ lại rồi. Cô ấy là thư ký cho Bắc Khương. Phi cười cười gật đầu. Hôm nay nàng ăn mặc đẹp hơn những ngày ở văn phòng. Đi du ngoạn ngoại ô dĩ nhiên phải sửa soạn cho đẹp, tinh thần phải vui vẻ hơn ngồi tại văn phòng chứ sao. Thật tôi có lỗi với anh Phú, không ngờ anh cũng có bạn gái đi du ngoạn. Như thế em cũng vui lòng Đừng lo cho anh ấy Sau xe mô tô của ảnh đã có người ngồi rồi mà Sáng mai này Cô chẳng đã nói sợ ngồi sau xe mô tô sao Cô sợ thì có cô Lý thích ngồi tôi tố trề môi Tỏ vẻ không quan tâm đến nói Đó là đồng thanh tương ứng mà Bởi nàng làm tại y viện rất lâu Nên quen mùi thuốc Nghe nàng nói Phi vô cũng hối hận Phải chi mình không nên nói chuyện đó Nói ra không khác nào, mình phá thiên Phú Nhưng Phú là người không thích sống tịch mịch Tuy có nhiều chuyện chàng không đồng ý với Phú Nhưng giữa lúc này mà nói ra chuyện đó Thì chẳng hợp tình hợp lý chút nào Đã nói lỡ ra rồi Khổ mà rút lời nói lại được Nếu giải thích thêm Thì chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân Nhưng cũng may Tú tú không đề cập đến nữa Nàng coi như việc đã qua Lúc xe vượt qua đại Bắc Vẽ mệt mỏi của nàng đã hết Nàng đề nghị tìm một nơi ngồi nghỉ Và để nàng có dịp Mua chút ít vật cần thiết Vì rất vui vẻ đi cùng nàng Chẳng biết đi đến đâu cho nàng vừa ý Vì sợ nàng đòi đến công ty hàng không Mà tìm lão giám đốc Khương Lao Chàng chỉ sợ duy nhất nàng đến nơi đó thôi Chàng không muốn nghe lão Khương Lao nói chuyện Như chàng đã một lần tiếp xúc với lão Bởi có ấn tượng không đẹp đối với lão rồi Nhưng nàng rất thích thú Cùng chàng đi trên đường phố đông người Hôm nay nàng lại ghé tạc vào một tiệm sách Đứng lại chú ý xem một quyển sách Nàng nói cho chàng biết Thường thường lúc còn đi học Khi nói đến tiệm sách Thì bạn học hối thúc 5 lần 7 lượt Nàng mới chịu đi Nghe nàng nói thế chàng cười cười nói Nếu tôi bầu bạn với cô Không khi nào tôi hối thúc Anh đi trước hả Không sợ tôi mê sách quên đi nữa là khác Nàng cười cười nói Đừng lo người bán sách sẽ hối mình đi chứ gì Hôm nay tướng một lần xem sao Hôm nay thì không nên Chúng ta đã đi quá nhiều rồi Sợ đứng lâu đôi chân sẽ chịu không nổi Tô Tố cũng hơi mệt Nhưng đó nàng cũng không muốn ghé tiệm sách Hai người đi bách bộ trên đường phố một lúc Lại vào một quán cà phê để giải khát Uống xong họ lại trở ra xe Hai người về đến nhà Thì mặt trời cũng đã ngã bóng về tay Đàn chim đi ăn xa rủ nhau về tổ Cả hai đều mệt mỏi nhưng trong lòng họ còn chẳng chứa một niềm vui.